Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mày hiện về đó Quả thật chuyện bà Bình nói ra xảy ra vào một đêm mưa gió tối trời hai tháng trước Số là đêm hôm ấy thằng Hoài đánh bạc thua sạch túi Nợ thằng ất chùa sòng mấy lạng vàng Thằng ất sang vào ấy vậy mà có chữa một ai Thằng Hoài cùng đường về đòi đào mà của ông Nam lên Để mà sang cho nó cất công chữa nạ Bà Bình phải càn mãi mà đi vay mượn khắp nơi mới đủ số tiền trả cho nó. Đêm hôm ấy bà Bình thấp đèn dầu đi nằm, bà ở một mình nhà chính bên cạnh là phòng ngủ mà thằng con trai chửi đánh cô bà còn bên cạnh là phòng ngủ của thằng con trời đánh và đứa con dâu ác độc. Lúc ấy khoảng đầu giờ tí, bà Bình đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên thấy gió thổi vào. Bà Bình chau mày lẩm bẩm: "Quái lạ, trời tháng tư nóng như lò lửa." Sao đêm nay lại có gió rét. Cái kính cửa chính của nhà bà bị đập ra đập vào liên hồi trong đêm tối, phát ra những âm thanh đến chói tai, khiến cho then cửa chỉ trực rời ra. Sợ gió thổi hoài, bà Bình vội lật đật của dép chạy đi dí lại cái thềm chật chắc. Vừa ra đến nơi thì gió thổi bật luôn cả cửa. Bà mình nhắm mắt ngoảnh mặt lại trông về trong nhà để tránh luồng gió lạnh. Hai tay kéo hai cánh cửa tính khép lại là thầy bà bình đã dùng hết sức bình sinh mà không thể khép cửa được. Kính cửa bằng phên nứa như có một sức mạnh vô hình giữ chặt từ bên ngoài. Bà bình thấy lạ bèn quay đầu ra cửa thì hỡi ôi. Trơ mắt của bà lúc này là một bóng trắng toát, chân đi lưỡi cày lượn xoẹt, đầu tóc xõa rượi đang nhìn bà bằng cặp mắt trợn trừng. Cái bóng trắng ấy ở ngay giết thềm tỏa ra hơi lạnh, sực mùi hôi rình. Bà bình đái ồ ồ ướt đẫm cả cái quần sa tanh cánh mỏng một luồng gió lạnh sộc vào súng lưng làm cho bà bệnh mờ trừng hai mắt, linh tính báo cho bà biết thân xác cổng giáp trên đi vòng kiền đó chính là chồng đã mất của bà. Hiện hồn về vì nghe lời của bà than vãn trước ban thờ chiều nay. Bà quay ngoắt nhìn quanh hai hốc mắt trũng sâu, nhạt nhòa hai dòng nước mắt ngào lên trong vô vọng. Ông Nam ơi, ông về đi phải không? Thân ảnh trước mắt vụt biến mất, một giây sau thì ông Nam đã đứng lù lù trong góc nhà tít lúc nào sao tiếng hét ầm là âm thanh thất tục vọng về từ chốn nào xa xăm. Ba đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất cha ông khai phá này để lại, mà không được cho nó bán, không được quật mồ quật mã bố mẹ đi đâu cả. Bà bình nức nở, "Ông Nam, ông có nghe tôi nói không? Tôi không dạy được thằng hoài, tôi có lỗi với ông Vick tổ tiên, nhưng mà ông an lòng nhắm mắt đi ông, có chết tôi không bao giờ cho nó đào mả của ông lên." Ông Nam đứng lù lù trong góc phòng dưới ánh sáng, dưới không gian chênh tối chênh sáng của ngọn đèn dầu và ánh sáng lập lòe của mấy tia chớp. Thân ảnh của ông Nam gầy guộc mặc áo nâu sồng mờ mịt hiện ra trước mắt của bà. Bà mà cho nó bán mảnh đất này để cho nó rời mà tổ tiên nông bà bố mẹ đi, lúc bà chết xuống dưới suối vàng đừng nhìn mặt tôi, bằng không thì tôi về tôi vẫn chết tươi cái thằng nghiệt xúc này. Nói rồi thân ảnh dần tan biến trong không gian ma quái, còn thoang thoảng bụi tanh. Bà Bình ngục xuống đau đớn ôm ngực khóc. Bà Bình nhiều lần kể lại cho thằng Hoài nghe về lần ông nam cha của nó hiện về báo bộng, nhưng nó cứ gạt phát đi rồi xỉ vả. Bà bớt bớt đi cho tư nhà, suốt ngày mở mồm là ma với cha tà. Ông giả chít rũ xương còn hiện về ám hoài, có ngày tư đào mà đây không biết chừng. Vốn biết tính tình của thằng con nuôi ngỗ ngực từ bé, còn nó càng giận mất khôn cho nên bà bình chỉ còn biết cắn răng nín lặng. Hôm nay cực chẳng đã bà lại mang chuyện này ra để mong mưa dầm thấm lâu, hy vọng rằng thằng con nghịch tử này có thể hồi tâm chuyển hướng. Nhưng bà đâu ngờ thằng Hoài nghe thế như vậy thì hai mắt long lên sổng sọc chạy lại chỗ góc nhà. Thằng Hoài năm năm cây gậy tầm vông ở trong tay rồi hầm hầm tiến lại chỗ ban thờ. Ban thờ lạnh ngắt vì ba bát hương chân nhang từ lâu đã chưa ra. Nó vung cây gậy tầm vông rồi đập linh hồi. Cái ban thờ ọp ẹp chỉ sau một lần đập của nó đã gãy làm đôi. Tiếng bát nhang đổ vỡ nghe loảng xoảng, bụi cho bay linh mù mịt. Dì ảnh của ông Nam trong tấm hình truyền thần trắng đen rơi ra đất. Thở ngoài nghiến răng đập mạnh rồi gầm lên. Lão già hiện về này hiện về này. Bà bệnh kinh hãi há hã hốc mồm rồi dùng chút hơi tàn bỏ liệt trên đất. Tiến lại ôm ghi tấm di ảnh được hỏa trên tấm giấy dầu to bản mà uất ức xít lên. Sục xinh, mày không được làm thế. Thà ngoài tiền tay vả cho mẹ của mình mấy nhát là máu một. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net